các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À vâng vâng, đêm qua em tự nấu ăn cho nên không ra ngoài. Và lại xem mấy trận bóng đá nữa. À ờ cái à, còn đây là à, họ họ mua nhà đấy chị. Nói tới đây, Lâm Nhi nín thở chờ đợi sự phản ứng của bà. Bởi chỉ cần có một ánh mắt lo lắng hay nheo lại của bà mà thôi thì sẽ bị ông Văn nhận ra ngay. Từ nãy đến giờ, ông ta cũng là một người khá cẩn trọng. Nhưng có vẻ những vận may của Lâm lần này đã đến, ba chủ quán phở chỉ gật gù rồi phì cười. "Đấy, <cười> sao không ở đây ủng hộ hàng phở của tôi thêm? Vắng cậu rồi, mất đi khách hàng tiềm năng đấy chứ." <cười> Như được cởi bỏ cái tâm lý nặng nề, Lâm cười một tràng rồi đáp lại: "Ôi trời, vấn đề này thì chị khỏi phải lo, bởi em chỉ đi có một, nhưng đây có tới 3 người tới, thì chị mời hẳn thêm 2 người nữa còn gì?" "Có thật không? Gửi thoại thì tốt quá." Ông Văn cũng vui vẻ phụ họa theo. À, "Dạ vâng, đúng rồi đấy. Cả nhà tôi khá là mê món phở. Nếu như hàng của chị ngon thì cả nhà sẽ thường xuyên ủng hộ chị nha." Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một chút nữa thì ông Văn cùng vợ con ra về. Tuấn cũng đi theo. Trước khi họ rời khỏi, anh ta còn nháy mắt với Lâm một cái đầy hảo hứng. Lúc này, Lâm mới thở dài một hơi. Ba chủ quán phở cũng đổi sắc mặt thì thầm hỏi. Cậu định bán nhà thật à? Ờ vâng, chờ đây em ớn quá, ma quỷ lộng hành thật chị ạ. Em em không dám ở. À, ba chủ quán phở gật gù. Nhưng mà thấy gia đình người ta cũng tội. Cậu vẫn muốn giữ kín chuyện ma cỏ với họ à? Tất nhiên rồi. Nhưng mà Lâm nói tới đây thì khựng lại. Thôi thôi thôi, nói chung là do duyên số cả. Cậu bán được thì tôi chúc mừng cậu nhé. Sau này có mua nhà thì tìm hiểu cho kỹ là được. Nói xong, bà cũng quay lưng rồi bỏ đi mất hút, chỉ còn lại có một mình Lâm Mạt thôi. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, bên đầu dây bên kia là Tuấn, khỏi phải đoán, thứ đầu tiên Lâm nghe được chính là giọng cười đầy khoái chí của bạn mình. và cái ta hẹn hai hôm nữa là sẽ thanh toán tiền cọc cho ta. Lúc ấy mày cũng sẽ nhận được 100 triệu, ăn mừng thôi nhá. Ờ. Bây giờ ta về trọ lại được chưa? Được rồi. Để tao gửi thêm cho mày một ít tiền, gọi là cảm ơn nhá. Rồi, <cười> yên tâm, nó không được tính vào trong số tiền thưởng gì đâu. Lâm không có mấy mặn mà, chỉ ừ nhẹ một cái rồi cúi máy. Chắc hiểu sao, cậu lại có cảm giác cơ thể của mình nặng nề như vậy? Chẳng phải bây giờ bản thân đã hoàn thành xong cái kế hoạch này rồi hay sao? Số tiền lớn hơn 100 triệu kia cũng đã trở thành hiện thực. Sắp tới, Lâm có thể tự do tiêu xài, mua sắm và đầu tư công việc ổn định hơn rồi. Về đến phòng trọ, tính ra đã 3 ngày rồi cậu không về. Tất nhiên chuyện gì đang chờ đợi trước, Lâm cũng đã đoán được ra. Đó chính là sự xuất hiện của bà Nhi chủ trọ. Ánh mắt hình viên đạn của bà nhắm thẳng hướng của Lâm mà bay tới. Ừm, về rồi đấy à Đi đâu mà mấy hôm thế này thế Tưởng là mày trốn luôn rồi cái chứ Sực nhớ ra còn lại ít tiền trong túi Lâm rúi ngay vào tay của bà Nhi Rồi theo Thảo nói Đây, cầm lấy Có dư trong ấy đấy Cô giữ luôn đi, không cần thối lại đâu Có chút bất ngờ Bà Nhi toan định hỏi thêm Thì Lâm đã đóng sầm cánh cửa phòng lại Đứng trong căn phòng quen thuộc của mình Lâm hít một hơi Rồi nằm vật xuống dưới giường ngủ thiếp đi cậu thề nói. Được ở trong cái căn nhà sang trọng kia cũng chẳng thể nào so sánh với sự bình yên của cái phòng trọ giản đơn này được. Rấc ngủ tuy trái buổi của Lâm, nhưng bởi hai đêm qua đã mất ngủ, cậu chìm trong nó li bì cho tới tận 9, 10 giờ đêm mới tỉnh. Lúc này, sức lực tinh thần đã được cải thiện nhiều lắm. Lâm ngồi dậy, rời khỏi phòng trọ để kiếm gì bỏ bụng, lang thang qua mấy dãy phố Cậu bước vào một quán cơm khá đông đúc. Trước đây, quán cơm này nổi tiếng lắm, giá cả cũng không phải rẻ, nên Lâm chẳng có cơ hội được nếm thử nó như thế nào. Giờ đây, với số tiền hiện nay có trong tay và những gì bản thân sắp nhận được thì cậu tự tin bước vào bên trong. Ngồi xuống bàn, Lâm gọi phần cơm thịt rang cháy cạnh. Nó nhanh chóng được mang ra với một cái mùi thơm nức cả mũi. Không một chút chần chừ, Lâm ăn ngấu nghiến, ngon lành ăn xong, cơn đói đã qua đi, nên Lâm có thời gian đưa mắt nhìn sang xung quanh mình. Và rồi, cậu khựng lại bởi gần đó có một cặp vợ chồng đang ngồi cho đứa con ăn cơm. Điều đáng nói ở đây chính là đứa trẻ này cũng bị đạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net